Anh luôn ở bên em. Chương 26. Ngoại truyện 1. Mở đầu của câu chuyện này bắt đầu từ năm đầu cảnh định thời Nam Tống, Mùa xuân ở Laman không hề bị ảnh hưởng là bởi bao bởi cuộc chiến tranh giữa Mông Cổ và Đại Tống và nó cũng không được che phủ đi được những dơ bẩn u ám. Có một đứa trẻ mặc quần áo phú quý cười hi hi đi qua. Chỉ trở mấy người phụ nữ Với mấy đứa nhóc quần áo rách rưới Do quá nghèo Nên bán con trai, con gái Thậm chí bán mình làm tôi tớ Đứa trẻ còn to gan mà vốc bùn lên Ném vào bọn họ Có người tức giận Có người trốn Có người nịnh nọt Có người chết lặng Bạch huyền quỳ trên mặt đất Chỉ trưng mắt lạnh lùng nhìn những người nọ Và cả ba vòng tường vây đằng sau họ Nhà hắn xa xút Nợ nần trông chất cha mẹ đều đã mất không còn ai có thể dựa dẫm. Hắn chỉ đành bán mình làm nô lệ. Bên cố cuộc đời thế đạo thất thường, những người như hắn nơi đầu cũng có. Một giọng nói trong trẻo vang đến từ nơi không xa, Bạch Huyền ngẩng đầu ngước lên nhìn, thấy một đứa bé gái mắt mảy như ngọc, khoảng chừng 12-13 tuổi, cô đang nhìn về phía họ, dường như đang nói gì đó với người môi giới. Bài Huyền biết cô, năm ngoái hắn từng gặp cô, lúc đó cô ngồi chơi bên hồ, chơi mới đầu hè, lá sen phủ khắp, cô đi hái hoa rồi không cẩn thận mà rơi xuống nước. Hắn muốn làm anh hùng nên nhảy xuống cứu cô lên, cả người cô ướt sũng nhưng vẫn cười với hắn. "Năm tuổi ta đã biết bơi, nhưng dù sao cũng cảm ơn huynh và cả xin lỗi nữa, đã hại huynh cũng ướt cả." Không lâu sau, Người môi giới kia liền quỷ to Cô nương Người muốn mua tất cả những người ở đây Biết mấy người này bán bao nhiêu tiền không Nam 100 sâu tiền Nữ 200 sâu Ngoài cung dinh chỉ chẳng có ai có thể mua một lần Người có bao nhiêu tiền để dành chứ Đủ mua một đứa không đây Những người xung quanh cũng hùa theo Mà cười hà hà Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt Nhưng sau đó mặt chuyển thành trắng Cô gái cắn răng Do dự đi tới trước mặt những người Đang xếp hàng quỳ Ngay lập tức tất cả đều kích động Cầu xin cô mua mình Khung cảnh làm cô sợ hãi Nhưng cô gái không quay người tránh né Mà chỉ cắn môi, ánh mắt hoảng loạn Cô nhìn Bạch Huyền Quay đầu lại nói với người môi giới Vậy tôi chỉ cần hắn ta 100 sau tôi mua Bạch Huyền trao mày nhìn cô một lúc Không ngờ rằng bây giờ người đợi cứu là hắn còn anh hùng lại biến thành cô, sau đó hắn bỗng ngả người về sau một cái, kéo cả đám bị trói cùng nhau đều ngã xung xuống, vừa hay khiến cho cánh tay bẩn thỉu của kẻ định túng vào quần áo của cô đã không thành công. Ánh mắt kẻ môi dưới kia đảo quanh, cười hì hì, tiểu cô nương, hắn đã hơn 15 tuổi, giá thấp nhất là 200 sâu tiền, hay là bán cho ngươi mấy ả quá chồng kia. Thấy bàn tay đang móc tiền của cô trượt một cái, nhìn hắn ta không thể tin nổi, cô lại nhìn người đang quỷ trên mặt đất, cuối cùng nhà hoàn đằng sau kéo cô lên xe đi mất. Bạch huyền co người lại trong tiếng cười nhạo của đám người, mặc cho những kẻ đang tức giận vây lấy đánh đấm, cho tới khi người môi giới thấy đủ rồi thì mới sai tên, trông coi ngăn lại điều bạch huyền không hề ngờ tới là ngày hôm sau cô lại đến mang theo tiền mua hắn. khi đó hắn chỉ còn thoi thóp, kẻ môi giới sợ đen nên không làm khó nữa, vẫy vẫy tay thả người. cô đưa hắn đem đến một nhà nghỉ nhỏ để lại tiền cho nha hoàn mời đại phụ tới khám. cô nói cô đi một lát rồi sẽ về nhưng lần này cô đi liền ba ngày. ba ngày sau Cô gấp gáp gấp giếng đi vào phòng hắn, mặt mày vui vẻ. Tôi đến thăm huynh đây, huynh đã khỏe chưa? Khi đó cơ thể hắn đã bình phục phần lớn, một đôi mắt lạnh như màn đêm nhìn cô, vẫn chau mày như cũ, hắn hỏi: Chân người sao thế? Không sao cả. Sau này hắn mới biết, thì ra trưởng quản nhà cô cũng quản lý số đồ sứ cho hoàng cung, lần trước cô lấy trộm đồ sứ trong nhà, đem đi bán mới kiếm được tiền mua người may mà số đồ sù đó không có dấu ấn, bằng không đã gây đại họa liên lụy cả tộc. Cô bị phạt quỳ ba ngày ba đêm, chép lại gia quy. Hắn bắt buộc phải đi khỏi Lâm An, không do so dự muốn nợ cô nên hắn nói với cô sự định ra đi của mình, bảo cô rằng sau này hắn sẽ trả lại tiền mua hắn. Cô cười hì hì nói: giấy bán của huynh tôi xé rồi. Lại hỏi. Huynh sẽ trở về chứ? Hắn trầm mặc, không hề hứa hẹn gì cả. Trên đời này ai mà biết được tương lai. Nhà Hoàn đằng sau dường như vô cùng bất mãn, còn cô chỉ cười. "Vậy thôi, nếu huynh ngày nào đó mà về thì nhớ tìm tôi, tôi đưa huynh đi ngắm pháo hoa, xem đèn hoa, ăn đồ ngon." Năm đó hắn 16, cô 13, cô nhỏ tuổi Hồn nhiên ngây thơ Không hiểu sự đời Chỉ có một bụng nhiệt tình và lương thiện Trong 5 năm sau Hắn đi khắp trốn Cuối cùng bái Nguyên Tôn Đạo Nhân làm thầy Nguyên Tôn Đạo Nhân định đi Lâm An Hắn liền về lại trốn xưa Ngày hắn về Hắn liền biết được chuyện của cô Ngày đó chính là ngày cô tuận Táng theo lò Sư Vũ hỏi 5 năm, năm nay con vẫn nhớ về nàng Vẫn luôn luôn nhớ Lúc nào cũng nhớ Nàng chết vì tình Bị lửa trong lò thiêu thành tro bụi Hồn phách chắc chắn đã bị tổn hại Nếu con muốn bảo vệ nàng chuyển kiếp Không bị ngây ngốc Thì tu cho nàng một phách Phách này là thất tình lục đục Con cho nàng Rồi thì con sẽ không còn tình cảm, dục vọng nữa Từ nay, đời đời kiếp kiếp Con sẽ không hiểu tình ái Mỗi kiếp đều cô đơn đến già Chỉ đến khi nào nàng gặp lại được người kia Người kia trả lại cái nợ tình cho nàng Hai người tương thân tương ái Thì con mới lấy lại được một phách nọ Con mới có thể hiểu được tình ái Như vậy con quá khổ rồi Người cứ coi như là con trả nợ đi Nửa năm sau Một người đàn ông tìm tới nguyên tôn đạo nhân Hỏi có phải có cách giữ lại ký ức Liên quan tới tình yêu của hắn ta sang kiếp sau Nếu có thì hắn bằng lòng trả giá bất cứ giá nào Khi người đó đi rồi, Bạch Huyền mới đi ra từ đằng sau thân cây. Nguyên tôn đạo nhân hỏi hắn. À Bạch, con nghe hết cả rồi. Hắn khẽ gật đầu. Vâng, nhưng liên quan gì tới con? Kiếp này anh và cô không hề có ký ức của kiếp trước. Cô đợi người đó tới tìm mình, còn anh ở bên cô không rung động mảy may. Cuối cùng người đó tìm đến cô. Cuối cùng được viên mãn. Luân hồi chuyển thế, anh luôn luôn lẻ loi Bình sinh không hiểu tương tư Khi mới hiểu tương tư Thì đã phí hoài tương tư hè năm nay mưa rất nhiều Trình bạch nhìn mấy bông hoa trắng Chẳng rõ tên chi Có thể nở rộ hai ngày kia Anh nhớ hoàng hôn sau đó Anh đứng trước cửa sổ phòng cô Nhìn chúng bị dáng chiều nhuộm thành màu hồng Rất đẹp Sau đó, một trận mưa rào liền khiến chúng rụng hết cánh hoa đẩy đất rơi rụng thành bùn hiện giờ ngoài cửa sổ là một trận mưa lớn anh ngồi bên cửa sổ trước bàn học của cô trong tay anh là một tấm ảnh đã ố vàng đây là một tấm ảnh anh chụp có một cặp thiếu niên mặc đồng phục trường hai người đứng ở dưới gốc cây to nữ sinh cười cực kỳ xá lạn còn vẻ mặt nam sinh thì bình thản trình bạch cũng không biết anh đã ngồi bao lâu cuối cùng đặt tấm ảnh xuống bàn và đứng dậy. Khi đi tới cửa, anh quay đầu lại nhìn một cái. Anh từng nói muốn sửa phòng này lại thành tư phòng, nhưng cuối cùng vẫn không sửa. Ngoài sổ sách có cuốn mở, có cuốn xếp chồng lên nhau trên chiếc sofa nhỏ kia thì nơi đây vẫn y như trước. Cánh cửa dần dần được khép lại, một bông hoa trang cuối cùng trong vườn rụng xuống, bị mưa xối tàn tác. Tối hôm đó, Trình Bạch người cả đời cực ít, cực ít khi nằm mơ, bỗng rừng mơ một giấc mơ. Một ngày cuối hè, buổi trưa anh đến tòa soạn đón cô đi ăn cơm, sau khi ăn xong, hai người đến công viên gần đó đi dạo. Gió mát lành, liễu khẽ bay, hoa sen trong hồ làm bạn. Anh hỏi cô, em muốn lấy anh không? Cô vô cùng kinh ngạc. Anh đang cầu hôn à? Anh thấy cô không trả lời thì chỉ đành dẫn dắt Em nghĩ xem, lấy anh thì nhiều cái tất lắm Không phải sao, em chỉ cần nói đúng một cái, anh sẽ thưởng Thế là cô ngậm nghĩ rồi trả lời Chúng ta sẽ không phải tranh luận chuyện đứa nhỏ sẽ theo họ ai Một câu hỏi mở như vậy, chỉ cần nắm được ý trung tâm Thì đáp thế nào cũng đúng Vậy mà cô nhóc của anh lại đáp sai rồi Người đáp sai là cô, lại vẫn được thưởng Một cái nhẫn kim cường lấp lánh Hai người đã quyết định chuyện cả đời như vậy Trình bạch tỉnh lại Nước mắt chảy dài Anh thật sự thích em Anh khẽ khẽ nói một câu Anh thật sự thích em Vì vậy tình nguyện dùng thất tình lục dục của bản thân Để bảo vệ em kiếp kiếp tỉnh táo Anh thật sự thích em Vì vậy tuy biết em sẽ yêu người khác Nhưng vẫn bảo vệ em trước khi gặp người đó khỏi cô đơn Anh thật sự thích em từ đó đến giờ mỗi giây mỗi phút